mến chào quý vị khán thính giả thân yêu trong chương mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội Các bạn ơi, người ta vẫn bảo một cái câu là Sống vì mồ vì mả, không ai sống vì cả bát cơm Nhưng mà ở đời nhá, có những cái sự mình nói thật nó bạc bẽo Còn lạnh lẽo hơn cả khí âm nơi nghĩa địa đấy Thì cái buổi ngay hôm trước là mình không có like được Nhưng mà uh, mình có kể một câu chuyện thì chắc là các bạn ở đây đã nghe cái bản re rồi Cái câu chuyện này kể về ông anh họ của một bạn tên là Tường Thì ngay sau cái buổi phát sóng ngày hôm đó Mình nhận được một cái mail rất là dài Của một bạn thính giả giấu tên Bãi gửi về để bạn uh, nói rằng là bạn góp vui cho kênh Và phải nói rằng câu chuyện này Thì thực sự nó để lại cho mình quá nhiều cảm xúc Nên là mình nghĩ mình sẽ ưu tiên nó Cho buổi phát sóng ngày thứ 6 tuần này Một câu chuyện mà Thực sự là khi mà nghe xong ấy Thì mình tin rằng các bạn sẽ hiểu là Nhân quả đôi khi không đợi đến kiếp sau Mà nó hiện hữu ngay trong từng giây phút Của người ở lại Và có khi nó xảy ra ngay lập tức. Và trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì mình cũng muốn nhắn đủ à, nhờ vả các bạn một chút. Đó là nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh có thật, các bạn từng được chứng kiến hay là được nghe kể lại thì các bạn đừng quên gửi cho mình với nhé. Mọi cái nguồn nhận chuyện thì cô bé Hà Nội có để phần mô tả. Cái câu chuyện này thì mình xin phép đặt cho nó một cái tên là Sợi dây hoan nghiệt để các bạn tiện tìm và theo dõi nhá Và mình cũng thông báo là mình chỉ có duy nhất một kênh YouTube là Cô bé Hà Nội thôi. À, không có một cái kênh nào là chuyện ma bùi linh hay gì cả Kênh đó của mình có khoảng gần 55.000 follow đó Còn các cái kênh khác Nó đều là kênh giả mạo nha Cái câu chuyện ngày hôm nay Thì kể về một cái biến cố kinh hoàng Của gia đình người anh họ Của cái bạn thính giả này Xảy ra tại một căn nhà 3 tầng Ở vùng ngoại thành Hà Nội Và để tiện kể thì mình xin gọi bạn này là bạn Hoa nha Thì bạn Hoa có kể trong họ nhà bạn ấy Có một ông anh Gọi là anh thôi, họ hàng mà Hơn bạn ấy khoảng chục tuổi Và vì rất là nhiều lý do Nên là thôi cứ gọi anh ấy tên là Hà Để cho dễ kể nha cả nhà Anh Hà này theo như bạn Hoa mô tả ấy Thì cái tính của anh ấy rất là hiền Anh Hà là người chịu thương chịu khó Mà chịu thương chịu khó phải gọi là từ bé luôn ấy Vào cái thời ấu thơ của anh Hà Chính là vào cái thời kỳ đổi mới Cho nên là mọi người biết đấy Chúng ta ai cũng nghèo Mà trong họ thì có nhà anh Phải gọi là dạng nghèo nhất Nên là thành ra anh này phải bỏ học sớm Để đi làm phụ giúp bố mẹ Năm mà anh 25 tuổi Thì anh cũng lập gia đình kết hôn Anh cưới một cô vợ Chị này tên là Lam Chị này là người cùng làng và cùng xã luôn nha Hai người này lấy nhau mấy năm Thì mới sinh được một mụn con gái Tên là Thảo Chị Thảo này là con một Và vì hai anh chị không sinh thêm được bất kỳ Một người nào nữa Thế là sau này lớn lên Thảo này cũng đi lấy chồng sớm Do là Thảo học hành không có vào Con bé này nó cố học lên nữa Thì cũng gọi là cho nó có cái bằng để tốt nghiệp Chứ không phát huy thêm được Nên là nó mới quyết định là nó không học tiếp Mà nó đi làm ngoài mấy năm Sau rồi là nó theo chồng về dinh Mà mọi người biết ấy nhà có mỗi một cô con gái Nên là chồng của cái Thảo này Phải ở rể Mà thực sự là thằng bé nó cũng chịu ở rể Thì hai đứa lấy nhau Cũng sớm sinh được một đứa con trai Cả gia đình gọi là tam đại đồng đường Người ta sống chung như một căn nhà ba tầng đấy Thì uh, bạn có kể với mình là căn nhà này ấy, Thì anh Hà anh cũng vất vả lắm Mà anh mới giành dụm được Xây ở ngoại thành Hà Nội Và cuộc sống cứ thế trôi đi rất êm đềm Nhìn chung gia đình của anh sống hòa thuận Nhìn bên ngoài thấy gia đình anh là gia đình văn hóa Nền nếp và chuẩn chỉnh Thì cho đến một cái ngày này Gọi là ngày định mệnh Cách đây phải hơn 10 năm rồi Cái công việc của anh Hà Thì anh ấy làm uh, buôn bán vật liệu xây dựng Cái đợt đó thì Bạn Hoa có kể là anh ấy có một cái chuyến hàng mà anh phải vào tận thanh hóa để anh ấy lấy Thì không ngờ là do quá tin tưởng người ta Anh Hà bị đối tác lừa một vố Mà lừa đến mức mà đúng là đại hạn cuộc đời anh ấy Anh mất trắng một số vốn rất là lớn luôn ấy Khi đấy thì cũng xảy ra tranh đấu ghê lắm Nhưng mà thời đó thì chưa có thịnh hành mạng xã hội như bây giờ Để mà ý dạng người ta đưa nhau lên mạng bốc phốt ấy Rồi là đòi tiền là không có đâu Rồi thì kiểu mình biết nó ở đâu mình không đòi tiền ấy Thì bạn Hoa đã kể là cũng lời qua tiếng lại không có được Anh anh đuối lý Anh chỉ biết gọi điện thoại về để kể với vợ Với con gọi dạy nhỏ để nguôi Cái cơn ớt ức thôi Thế trên đường về không biết là do anh ấy Căng thẳng hay là anh ấy suy nghĩ cái gì Mà cái xe tải của anh ấy gặp sự cố Khổ thân anh Hà Anh bị tai nạn Cái đợt đấy tai nạn của anh rất là nặng Anh ấy dập mấy cái xương sườn Và anh bị chấn thương cuộc sống nha Thì cũng may có một người đi đường Người ta đưa anh này vào viện kịp Nên là anh giữ được cái mạng Nhưng mà khổ cái là từ đấy Là sức khỏe của anh phải gọi là suy sụp hẳn Không thể làm ăn được bất kỳ cái gì nữa Anh Hà đợt đó là Chỉ có loanh quanh trong nhà Uống hết thuốc này đến thuốc kia Mọi người tưởng tượng anh là trụ cột gia đình Thế bây giờ đùng một cái Anh ấy từ trụ cột biến thành một cái gánh nặng Anh vẫn đi lại được Nhưng mà Sau cái tai nạn ấy sức khỏe anh yếu lắm Nên mọi người tưởng tượng nhỉ Hoa kể là anh cứ đi được một đoạn ấy Là phải ngồi thở dốc tốt là sức khỏe kém đến như thế nào rồi Thành ra đa phần thời gian Anh sẽ nằm luôn trên giường thôi ấy Thế lúc đầu vợ anh là chị Lam ấy, Và con bé Thảo Nhà nó còn quan tâm Mà có khi lúc đấy thì hai mẹ con Nó vẫn còn nuôi hy vọng là anh Hà có thể hồi phục Để vực dậy kiếm tiền cho gia đình Nhưng mà thời gian dần trôi Thì cái sự chán ngán Và khinh thường đối với một người tàn tật Lộ rõ ra ngoài Tiền bạc anh Hà tích cóp cả đời Bây giờ anh phải lôi ra dần Anh bào ra đánh chữa bệnh hết Thì mọi người tưởng tượng bệnh ạ Có núi vàng núi bạc thì cũng vơi dần đúng không Mà cái trò tiền hết Thì đôi khi tình tan Cái nhìn của vợ con về anh thay đổi Đến mức chính thằng con rể của anh Là thằng Dũng Nó còn phải ngại thay cho bố vợ Nhưng mà mọi người ơi khổ nỗi Thằng Dũng nó sống trong cái cảnh ở rể Nó cũng chẳng kiếm được ra nhiều tiền đâu Nên là nó cũng chỉ gọi là uh, An ủi Anh được một chút thôi Và có lẽ khi cái cây ATM sống trong nhà trở nên vô dụng rồi Thì mẹ con nhà nó cũng chẳng cần chăm chút Hay là để ý đến anh Hà nữa làm gì Từ chỗ gia đình ngồi ăn cơm cùng mâm ở phòng khách Thì dần dần Anh gần như là bị vợ con nó cô lập nha Thế có một cái hôm này Chị Lan chị rằn mâm sán chén Cạnh khóe mà Cạnh khóe đủ điều luôn Nó nhục lắm ạ Hôm thì con Thảo nó mặt nặng mẻ nhẹ Nó cằn nhằn bảo là Thực sự là nhìn nhìn bố con nuốt không trôi Thế sau rồi là Chúng nó dọn riêng ra một khay Đưa lên phòng trên gác để cho anh ăn riêng Chị Lan này chị lấy lý do là Bởi vì anh ấy ăn chậm Xong rồi ăn uống lại hay rơi vãi Lại còn phải kiêng khem đủ thứ Bây giờ ngồi chung mâm bát nó bất tiện Lại rất là mất vệ sinh Anh Hà biết phận mình Nên là anh ấy cũng biết điều lắm Im lặng chịu đựng thôi Mà trong mắt anh ấy rất là buồn Anh nhìn xuống bát cơm trắng với Chỉ có vài món ăn đơn sơ đạm bạc Nói chung là nó khác hẳn Với mâm cơm tươm tất của vợ con dưới nhà Ai đến thấy anh Hà Đều gầy rộng đi Họ hàng rồi bạn bè người ta có xót xa Thì chị Lan lại bao biện Mà bà này khéo cực Bà nói là Thôi anh ấy chỉ nằm một chỗ Bây giờ mà cho ăn nhiều đồ bổ ấy, Anh có vận động được đâu Thì bắt đầu nó tích bệnh Nó nhiều bệnh hơn Với cả bản thân là chị Lan Chị Lan chỉ bảo là chị cũng thương anh. Muốn mua sâm rồi là các thứ cho anh ăn vào có sức Nhưng mấy này ấy, Là bác sĩ người ta cấm Riêng anh là phải ăn theo chế độ nha Mà phải công nhận bà này bà giỏi khua môi múa mép Nên là Chính anh Hà Anh bị vợ thao túng luôn ấy Nghe thấy thì cũng đành chấp nhận cay đắng Chẳng nói năng gì Giữ thể diện cho cái gia đình này Thôi thì cái lý do đấy nghe nó còn hợp lý tí chút Ít ra chị Lan còn biết nói tránh đi Để mà đỡ xấu mặt so với người ngoài Chứ không như con Thảo là nó bộc thẳng Nó nói luôn Gấm bây giờ bố cháu chỉ có nằm một chỗ ấy Chẳng lao động gì Nên là ăn thế thôi Nó bảo là ăn lắm cũng chả ích gì Vừa tốn tiền mà có khi còn bệnh thêm Nói chung là tổ số bố con với cái Từ hồi anh Hà ốm Gia đình anh em có qua thăm nhiều Trong đó có gia đình bạn Hoa này Nhưng mà khổ mọi người ơi Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra Chị Lan có cố lấp liếm thì người ta tinh ý Người ta vẫn thấy mà Anh em thấy vợ con anh Hà trở mặt Đâm ra ghét mẹ con nhà này Rất là ghét Biết là thương anh Hà lắm nhưng mà anh em dần cũng ít qua lại Không muốn dây dưa gì với mẹ con nhà đấy nữa Có đưa đồ ngon sang thăm Chưa chắc anh Hà đã được ăn miếng nào Chị làm bắt đầu ngủ riêng ở tầng dưới nha Bảo anh đau người Hay trở mình khó chịu Ngủ chung chị lại mất ngủ Đứa cháu ngoại nó còn nhỏ Trước thì thằng bé nó hay leo lên giường ngoại nghịch Bây giờ mỗi lần thằng bé nó lên nha Con thảm nó lại kéo lại Xong nó bảo với con nó là Ông bẩn lắm, ông ốm Con đừng có mà lại gần ông Lỡ dính vi khuẩn rồi bệnh ra đấy thì eh, Chả có sức mà chăng Nhà này chăm một người bệnh là đủ lắm rồi Đấy mọi người thấy xem Mình nghe mình cũng tức con với cái Ăn nói nó bắt dậy không Nó thì lại bảo là quá lời Nhưng mà nhìn chung hoa kể là mẹ con nói coi anh Hà còn hơn thằng Hùng Cái căn phòng trên gác của anh dần trở thành Một thế giới riêng Một mình anh một thế giới lạnh lẽ và cô độc Ở trên đấy chúng nó không lên dọn mấy đâu Ẩm thấp và rất hôi hám Bởi vì thực sự là mẹ con nhà nó không muốn lên Và cũng không dọn dẹp đàng hoàng Mùa hè thì phải nói là nóng như đổ lửa Sang đông thì lạnh buốt như chỗ không có hơi người Và hàng ngày Tiếng cười nói, tiếng tivi dưới nhà vọng lên Càng làm cho anh Hà thêm ụ ớt Hoa mới bảo là Mình chỉ là phận gái Và thực sự là cũng chỉ là em họ thôi Rồi bạn ấy cũng có gia đình riêng Con cái còn bé xong lại ở xa nữa Nên là dù rất là thương ông anh, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới qua thăm được. Mỗi lần đến thấy anh mà xót ruột lắm luôn ý. Anh gầy như cái sắc ve, và mỗi lần tới thì thấy anh lại càng kiệt quệ hơn lần trước. Đối mặt anh sâu hoám, rồi là mờ đục bởi vì tủi thân và xấu hổ khi mà Hoa hỏi thăm tình hình. Hoa xót anh lắm, mà hoàn cảnh của anh như thế muốn hỏi thăm cũng không tế nhị. Mà có hỏi thì anh cũng nói thật là cũng chỉ có lắc đầu, nói vắn tắt là ổn cả mày đừng có lo. Hoa biết anh không muốn làm ảnh hưởng tiếng tâm của gia đình Cũng biết Hoa đã lấy chồng Và rất khó lòng can thiệp sâu vào chuyện gia đình của anh Bởi vì bây giờ giả sử Can thiệp được ấy thì thực sự là cũng chẳng đâu tới đâu Khi đấy anh có khi còn khổ hơn Với cả vợ con ý. Thế nên mỗi lần tới thăm Hoa Chỉ mua một ít đồ bổ này Để ít tiền cho anh Sau đó dặn dò hai mẹ con nhà nó là Chăm sóc cho anh cẩn thận Người ta trước mặt mình thì người ta gật đầu Ngoài mặt thì người ta vâng dạ đấy Nhưng mà trong mắt Không giấu được cái sự gượng gạo đâu mọi người Kiểu người ta khó chịu ấy Hoa nhìn thì biết nhưng mà thôi Mình nhắm mắt mình làm ngơ chuyện nhà người ta Bây giờ can thiệp làm sao được Mà sợ lỡ Mà mình lại lỡ lời ấy Thì thành ra là khổ anh mình Nhưng mà anh Hà cũng muốn giấu cũng khó Bởi vì ở quanh nhà anh ấy Phải nói là camera chạy bằng cơm cực kỳ nhiều Và có lẽ là vì như thế là Người ta không ưa gì mẹ con mụ lam đâu Nên những cái việc tàn tệ mẹ con nhà nó đối xử với anh Hà được nhiều người để ý lắm. Và chính họ nhiều lần đưa chuyện đến tai bên nội nhà anh Hà. Chỉ là anh em bên này nói thật với mọi người là lực bất tòng tâm. Chỉ có thể thương anh mà để trong lòng thôi. Nhưng mà sự việc kinh khủng nhất nhá, nó đã xảy ra. Thì cái ngày hôm đấy là vào một buổi chiều mùa đông. Hoa kể mình là bãy đang ở nhà, bãy lướt uh, status của con Thảo. Thì thấy là nhà nó khoe là Kiểu dạng như là cả nhà làm bánh gối để ăn đấy. Hoa xem nhưng mà Hoa không có like. Bãi bả bảo làm thôi thì mình nhìn thấy cảnh đấy thì mình cũng... Ý là mình cũng mừng. Nghĩ trong đầu là chắc là dạo này nhà nó cũng uh, cải thiện bữa ăn ấm cúng cho anh mình rồi. Thế mà chỉ đúng 2 tiếng sau mọi người biết chuyện gì xảy ra. Hoa thấy con Thảo nó đổi avatar thành bông sen trắng nền đen nha. Và cái phần bình luận ai nấy đều tràn vào chia buồn. Chưa buồn nha. Bạn giật mình, bạn lướt vội Bạn thấy comment nào nó cũng trả lời Và thấy thông tin trong đó Thì hoa choáng váng Bởi vì người mất chính là anh Hà Họ hàng biết tin ấy, Mà chỉ biết trên mạng thôi Thế mới gọi nhau tập trung đến nhà anh Để lo tăng sự Khi đó mới ngã ngửa ra là chị Lan Còn chưa gọi báo cho anh em bên nội Thế là tự mọi người thấy con Thảo Đăng bài thì rủ nhau tới thôi Cứ nghĩ là có khi nhà này đang bận lo tang ma nên là chị Lan sơ ý Nhưng mà đến nơi một cái thì thấy bà này bà thuê hết người lo liệu rồi. Và tất cả mọi thứ chị thuê đều gọi dạng như là tươm tất cả rồi ấy. Chứ mẹ con nhà nó là không mó tay vào bất kỳ một việc gì nhá. Có mấy anh em trong họ có ngỏ ý để họ vào tắm rửa, mặc đồ cho anh Hà. Nhưng mà vợ anh ấy nhất quyết là không cần để cho bên dịch vụ nó làm. Bây giờ tiền mình bỏ ra thuê rồi. Người nhà làm thì cũng phải chi ngần ấy tiền. Cho nên để cho dịch vụ nó làm đi. Anh em nhìn cái cảnh đấy mà. Thấy nó bạc lắm mọi người Chồng chết không khóc đã đành Bây giờ mẹ con nó là không nỡ Mó tay và làm bất kỳ một cái gì Ý là Đáng nhẽ là nên còn chút tình nghĩa tiễn nhau đoạn đường cuối đúng không Thế là có mấy chú bác Ngồi lại chỗ con Thảo đang khóc Để hỏi chuyện nó xem là Sao lại như thế Thì thấy nó bảo là sáng nay là Mẹ nó mua được một ít tôm ngon Nên là rủ con gái với con rể làm bánh gối bánh tôm Thì dán bánh xong xuôi Thì mẹ nó có bảo là Thảo mày lên gác mày mời bố xuống ăn đi Nhưng mà lên đến nơi một cái Thì con Thảo thấy cánh cửa phòng anh Hà Đóng im, đóng im ỉm luôn Nó gọi vài tiếng Không thấy trả lời Thì nó mới tự tiện đẩy cửa vào Lúc đấy thấy nó hoảng quá Mà nó hét lên thế là cả nhà mới Chạy ùa lên và cả nhà đều thấy Anh Hà lúc đấy là Treo mình Ở trên cái thanh xà ngang cửa sổ phòng ngủ rồi Dây nó là một đoạn dây thừng cũ nhá Và chắc là lấy từ đống đồ phế liệu Mà anh còn để trong góc nhà Và mọi người biết một Cái gương mặt của anh khi đấy ấy, Nó tím tái Mắt anh mở trừng trừng mà mở to đùng luôn Hoa bà là trông đau đớn lắm Kiểu trông anh rất đau đớn ý Và đặc biệt Một cái là cái môi của anh nha Mím chặt lại Bùm tím luôn Bà bảo cảnh tượng đấy thực sự ám ảnh đến mức mà tôi muốn ngất luôn Và khỏi phải nói vợ anh là bà Lan ấy Ngất liệm tại chỗ Còn thằng Dũng con rể Thì đúng như là đứng như trời trồng luôn Bởi vì nó quá kinh hãi Đến đoạn này thì có mấy người hàng xóm Người ta cũng chen vào kể Người ta bảo là nghe thấy có tiếng hét thất thanh bên nhà chị Lam Thì người ta thấy có chuyện thì người ta chạy sang Và thấy cái cảnh đấy thì người ta cũng sợ Nhưng cũng may là Ở trong làng thì có vài người thanh niên Người ta cứng vía đấy Thì người ta cũng giúp người ta hạ anh Hà xuống Và người ta cố gọi cấp cứu Nhưng mà thân thể của anh lại ngắt rồi Bây giờ... Không cứu được nữa rồi Trong cơn hỗn loạn Mọi người cũng cố gắng là vuốt mắt cho anh Mong là anh yên nghỉ đấy Nhưng mà sợ lắm mọi người Mắt anh cứ trợn trùng trùng như thế này Càng vuốt Càng cố như thế nào Thì mắt cứ được một cái nhắm vào cái lại mở to trùng trùng ra Miệng anh cũng thế nhá Nó cứ há hốc ra Không thể nào khép vào được Trông rất là sợ luôn ấy Có ông già đấy giải thích là vì anh chọn cách lơ lửng Nên là theo phản xạ bản năng Là anh sẽ cứ ngửa cổ há mồm Và trợn mắt lên hít không khí như vậy Nhưng cái lúc đi thì Có thể vì co cơ quá độ Cho nên là cơ nó không lỏng ra được Thành ra mồm miệng mắt mũi Mới cứ mở kiểu chừng chừng ra như thế Nhưng mà giải thích theo học Thì thế thôi Chứ riêng xóm làng lâu nay đã biết tiếng tăm mẹ Con nhà cái con này rồi Nên người ta xì sầm bảo Anh Hà anh ấy oán quá mọi người Bởi vì anh quá phận út cho nên anh mới chọn cách này anh ấy đi trong ớt Đức Nên dân gian người ta hay nói là chết không nhắm mắt ấy. Nghe xong anh em trong họ mọi người đau đớn chứ. Và cái lúc mà ở trên xe tới thì mọi người kiểu cũng ngồi với nhau kiểu đoán già là non ấy. Hay là ông Háo bị đột quỵ. Hay là yếu quá ngất đi xong rồi lịm dân. Chưa ai ngờ đâu là anh Hà lại thành ra cớ sự thế này. Anh Hà cứng đờ rồi con cháu mới phát hiện ra. Hoa nói thật lúc đấy bạn bảo là tớ không đành lòng đâu thì tớ mới Không hiểu lấy máu liều ở đâu Tôi mới cố tôi lách đám đông tôi bước vào Cái chỗ mà anh nằm ấy, Thì lúc đấy là thấy anh mình được đặt trên giường Xong rồi người nhà là phủ một tấm vải trắng rồi Cả phòng nồng nặc Cái mùi hương trầm nhưng mà Nó không xua đi được cái mùi cái mùi người Cộng với cả cái mùi rác rến bẩn thỉu Nó ám ở đây quá lâu Bởi vì mẹ con nhà nó có dọn dẹp cho đâu Thì hòa thương anh quá Át cả nỗi sợ Thì bà định tiến lại muốn nhìn mặt anh lần cuối Mới run run kéo tấm vải xuống Mà không chuẩn bị tinh thần trước Những cái gì mình sắp chứng kiến Hoa bảo thực sự nhìn cảnh đấy nha Có khi cả đời Cũng không thể nào quên được khoảnh khắc Khi mà lật tấm vải trắng Phủ mặt anh Hà ra Gương mặt anh hiện ra Nói thật sự luôn ấy Nó còn hơn cả những gì Mà Hoa được nghe hàng xóm người ta kể trong anh Hà lúc đấy Nói xin lỗi Người đã khuất nhưng mà lúc đấy trông anh đáng sợ lắm Mắt anh mở to mà con ngươi Nó bị dãn hết rồi Tròng trắng lộ ra quá nhiều bởi vì anh quá gầy Mắt lồi căng ra và trông nó ánh lên Một cái gì đấy vô cùng ớt ức Và rất oán trách Đôi môi anh tím bầm hả hốc Hàm răng ám khói thuốc lá mà lợi anh thâm đen Nhìn thấy anh Hoa thấy đau xót Xót đến nghẹn ứ trong cổ họng Hoa phải mất một lúc lâu Để trấn tĩnh thì mới gọi là Anh Hà ơi Em về đây rồi anh ơi Thế thì đúng cái lúc đấy không biết có phải do trùng hợp hay không mà từ cái mồm đang hà hốc của anh Hà nhá. Bà ấy thấy một cái mùi nó tăng kinh khủng mà ban đầu Hoa cứ nghĩ là chắc là người mất ý, thì cái dịch vị dạng này nó sông lên đúng không? Thế nhưng mà chỉ một giây lát sau thôi Hoa chết đứng. Bởi vì máu từ trong của học anh nó ổng ra. Hoa hãi chứ, bãi bà ấy là trước giờ ấy, mình chỉ nghe ông bà bảo là những cái người đuối nước ấy, gặp người thân thì người ta mới có cái hiện tượng đấy. Chứ chưa bao giờ thấy cái cảnh người tự đang suất Cái kiểu như anh Hà Gặp người thân tộc mà lại ẩm ra như thế Hoa thoáng suy nghĩ trong đầu Trong một phút giây thôi Bạn nghĩ rằng là Chắc là anh có oan khuất gì Nên thác đi rồi vẫn không thác được Nhưng mà nỗi sợ át luôn cái suy nghĩ lúc đó Bởi vì máu chảy ra nhiều quá Nó thấm ướt cả gối Và cái tấm vải bên dưới Mọi người đứng xung quanh đồng loạt rú lên Và lùi lại phía sau Người ta sau này mới giải thích là có khi do anh uh, lùng lặng đấy Nên là động mạch hoặc là cổ họng Nó bị vỡ Thì máu nó ứ đạo ở trong Thế nhưng tại sao nó lại chảy ra đúng lúc Hoa vừa đến Và Hoa vừa nói rứt cái câu đấy Hoa cũng muốn tin vào khoa học Nhưng điều này nó như cái điểm đấy mọi người Thế một lúc sau bãi bà, bà là tớ mới trấn tĩnh lại được Thì khi đấy người ở trong Tăng Quyến Người ta cũng lau sạch sẽ cho anh Hà rồi Thấy anh vẫn còn mở mắt chừng chừng Tớ sót quá Tớ mới hít một hơi thật sâu Tớ liều tôi mới đưa tay ra Tớ vuốt mắt anh tôi còn khấn là Anh ơi Em biết là anh khổ rồi anh đi đi Nhắm mắt buông bỏ đi anh ạ Sang kiếp khác sướng hơn Hoa khấn xong thì đưa tay vuốt mắt cho anh Và thật kỳ lạ là sau đó mắt Anh có khép lại từ từ nha Nhưng không biết là do cảm giác Hay là vì đôi mắt anh đã nhắm được Mà trông gương mặt anh kiểu nó dịu đi được đôi chút ý. Dãn ra một tí Nhưng chưa đầy 10 giây Mắt anh Hà lại đột ngột mở chừng chừng ra Làm cho mấy cái người đang lau gần đấy Giật mình ngã ngửa ra hết Thêm mấy người nữa cũng xông vào Gọi dạ như là vuốt mắt cho anh Nhưng mà vẫn không có được Có người bên chỗ làm dịch vụ Người ta mới gọi với ra người ta bảo là Người nhà xem thế nào Vào mà vuốt mắt Để mà còn liệm Đưa anh vào quan đi Nhiều người vào lắm Nhưng mà không một ai vuốt mắt được Cho anh này nha Còn có mụ lan ấy Với cả con bé Thảo cứ đứng đùn đẩy nhau hai mẹ con nó Đến khi người ta hối thúc Thì cả hai mới đi lên phòng Cái chỗ mà đang để xác anh Hà Và tất nhiên là hai mẹ con nó vuốt mắt cũng không có được nha Rồi cuối cùng Đến cái lúc mà cái thằng cu bo ấy Cái thằng bé mà con con Thảo ấy Cháu ngoại của anh ấy, Không ai bảo nó, tự nó đi lên phòng Nó ngồi xuống cạnh bên nó không sợ gì cả Tay nó chạm nhẹ vào tay anh nó gọi Ông ngoại ơi Thì cùng lúc đấy Hoa một lần nữa Đưa tay vuốt mắt cho anh Thì khi này anh mới nhắm được mắt hẳn nha Và hôm sau thì đám tang anh Hà Được tổ chức rất vội vã Trong một bầu không khí vô cùng nặng nề Hàng xóm người ta đến viếng Người ta cũng thì thầm bàn tán Về cái sự bất thường Và câu chuyện anh đã không chịu nhắm mắt Mà còn ốc mó mồm nữa Đến khi áo qua nó đóng lại rồi Thì mẹ con chị Lan mới ra vẻ nhân nghĩa Mẹ con nó khóc lóc, ngoan quại Thậm chí là còn đòi Lao vào áo quan đi theo anh Hà Nhưng mà nói thật mọi người Những cái người khách viếng ấy Người ta lạ gì cái nết của mẹ con nhà này nữa đâu Có người còn nhìn nhau người ta kiểu mỉa Người ta cười mỉa luôn ấy Không biết là mẹ con nhà nó đang diễn cho ai xem Đám ma anh Hà được tổ chức Vào một ngày mưa phùn lất phất bay Và cái bàn vong của anh Bát nhang nghi ngút Lửa nến nó cứ chập chờn Cứ lúc cao lúc thấp Bạn bà trông thề lương lặng Trông như kiểu nó sắp tắt đến nơi Dù không có bất kỳ một ngọn gió nào Linh cữu của anh thì cũng như bình thường Được đặt giữa nhà Và đặc biệt gương mặt anh Hà trong quan tài ấy, Dù đã được người ta tô son chát phấn Để trông cho được tự nhiên Và tươi tắn hơn Nhưng thực sự không giấu được vẻ u ất Của một người tự tìm đến sự giải thoát Bằng một cách đầy tiêu cực như thế đâu Người ta bảo với nhau là Sao anh chết rồi mà vẫn như đang sống Nhưng mà đúng sống để mà oán mà giận Nên là nhiều người đến viếng người ta sợ Không dám nhìn lâu vào gương mặt của anh lần cuối đâu Cái sự ra đi của anh Hà Được xóm làng người ta bàn tán suốt một thời gian Có người thương Có người thì đang nghi Rồi những cái câu chuyện đó thì Bạn họa bà tớ nghe hết Nhưng càng nghe tớ càng buồn Thương cho anh mình bởi vì số phận của ông này hầm hiu quá Bé thì nghèo khổ vất vả Đến khi lập gia đình Có vợ có con thì lại gặp tai nạn Xong bây giờ lại Ra đi theo cái kiểu nó đau đớn như thế Thương chứ Và khi quan tài sắp được đưa ra xe Thì lại có biến nha mọi người Chẳng biết từ đâu Có một con mèo đen Nó rất to Lông nó óng ánh Chính xác là con này đen tuyền Con mèo này nó đột ngột Từ dưới gầm bàn thờ nó phóng vút ra Và nó chỉ đứng yên một chỗ Mắt nó xanh lè nó nhìn thẳng vào cái áo quan nha Và bất ngờ nó phóng lên Nó nhảy ngang qua cái nắp ván quan tài Mà cái nắp lúc đấy nó còn đang hé mở mọi người Vài người đến viếng cuối cùng Người ta nhìn thấy Thì lúc đấy là cả tang quyến Người ta thấy con mèo nó kêu lên Ngoào một cái rất là dài Mà cái tiếng kêu của con mèo này mọi người tưởng tượng Nó vừa đanh, nó vừa chua Giống như là con mèo nó đang gào đực ấy Thế nhưng mà chưa hết Khi mà chân sau của con mèo Chạm vào mép áo quan Để nó đẩy mình, nó trốn ấy Thì cái đuôi của nó lại quật mạnh một cái Hất thẳng tấm di ảnh to của anh Hà Được đặt ở phía trước bàn vòng Thì cái ảnh của anh ấy rơi xuống nền gạch đánh cách Một cái, nó vỡ tan tành luôn Nó đúng cái điểm Mà sợ một cái nữa Đãi bảo là cái điểm này rất kinh là Cái mảnh vỡ nó nằm ngổn ngang trên nền nhà ấy, Nó lại cắt ngang Cái hình ảnh của gương mặt hiền lành của anh này còn sống Và Cái câu chuyện nó đến bất ngờ quá Có kịp trở tay đâu Mọi người cũng đi lùng con mèo nhưng nó quá nhanh Nó chạy luôn vào góc Sau đấy là không ai kịp phản ứng gì Trước sự xuất hiện của nó hết Cũng đâu có ai kịp làm gì khi nó biến đi đâu Cái cảnh tượng đấy khiến cho mọi người Phải nói là đứng tim Bởi vì mọi người biết trong quan niệm dân gian ý, Mèo đen nhảy qua áo quan thì Là có chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy Có thể là người chết sẽ biến thành quỷ nhập trang hoa bảo tớ thì không tin Vào chuyện quỷ nhập trang lắm Nhưng mà tớ biết đấy là điểm xấu Nhất là khi di ảnh rơi vỡ Ngay trước giờ đưa tang lại là một cái điểm phải gọi là cỡ không thể tả. Thế một vài người lớn tuổi cứ lẩm bẩm Namo A Di Đà Phật. Nhiều người yếu vía thì người ta chạy về nhà luôn, người ta quay lại nữa. Còn những người ở lại thì mặt mũi ai tái mét rồi. Mụ Lan kêu lên một tiếng rồi oặt người đi, phải vịn vào con gái. Con Thảo thì sợ nó đứng như trời trồng, mắt nó nhìn đống mảnh vỡ mà mặt nó cắt không còn một máu. Không khí tang lễ từ đấy trở nên rất nặng nề. Người ta mới vội vàng thu dọn cái đống mảnh vỡ Nhưng mà có ai biết để đâu đâu Bây giờ để vào thùng rác thì không dám Nên là đành gói cả vào một tờ báo Cho vào cái túi bóng đen Cái tiếng khóc than của chị Lan Giờ đây mới thực sự bi thương này Nhưng mà hoa đoán Con mụ này là sợ đến phát khóc Bởi vì con mụ này khóc Nhưng mắt lại cứ liếc ngang liếc dọc Giống như là sợ người chết Hoặc là con mèo nó vẫn đang luẩn quẩn đâu đó trong nhà mình con ở trên bàn vong Cái bức di ảnh của anh cũng không còn nữa Cái bàn vong thành ra trống trải Chỉ còn nén hương cháy lập lè thôi Hoa thì càng nghĩ Càng thương anh mình Đúng là chết rồi anh vẫn khổ Đoàn đưa tang lên xe hướng về Nghĩa Trang Và suốt dọc đường Bãi bảo hôm đấy trời đổ mưa nặng hạt Dù trước đó chỉ là mưa phùn thôi Và cái khi mà hạ huyệt nhá Khi mà cái quan tài sắp được hạ xuống Thì không biết từ đâu ra Một cái cơn gió lốc bất ngờ nổi lên Khiến cho mọi người phải quay hết mặt đi Mọi người phải che mặt đấy bởi vì gió quất cát bụi rát hết cả mặt Thế nhưng mà gió đang to là thế Vậy mà khi quan tài của anh chạm đáy huyệt Thì cái cơn gió đó nó ngừng bặt luôn Những người đào huyệt này, những người phu mộ rồi khách đến đưa ma Lòng ai cũng lợn cỡ bởi vì người ta biết chắc là có điểm Mọi người mới vội vã làm việc trong im lặng cho đúng thủ tục Vì tất cả đều cảm thấy một sự khác thường Nó đâu có giống với những cái đám ma khác đâu Và từ đó trên lúc lấp đất xong xuôi Thì không có điều gì xảy ra nữa Nhưng lạ là những cái người phu mộ Không ai người ta dám ở lại ăn cơm cho mọi người Họ nhận tiền xong là họ nhanh nhanh chóng chóng Họ chuồn luôn Mời cơm các thứ thế nào họ cũng tử chối Và sau cái chết của anh Hà Căn nhà 3 tầng ở ngoại thành không còn là tổ âm đúng nghĩa nữa đâu Nó cứ lạnh lẽo thế nào ấy. Hoa kể là còn vài cái giấy tờ thủ tục Tớ phải kiểu dạng như tới lui làm cho xong sau cái đám tang ấy Kiểu giúp gia đình thôi Mà nói thật nhà mỗi lần tôi bước vào Tôi khó thở lắm Cái cảm giác nó không hề ổn Rất rõ rệt luôn Hay mình tưởng tượng thì không biết thế nào Nhưng mà cơ mà thực sự là Dù mùa hè mà vẫn thấy cứ lạnh lẽo âm u Mà kiểu lạnh sâu luôn Và thực sự là cái lạnh này nó tập trung rất là nhiều Ở cái khu vực cầu thang lên trên gác Và cái căn phòng cũ của anh Thế xong rồi là nhà cứ có thêm cái mùi nó Nó cứ kiểu gì nó rất khó tả Nó không hẳn là cái mùi ẩm mốc đâu Nó giống mùi thuốc bắc, ngai ngái Hoặc là hơi lai lai mùi chè Kiểu chè đổ trong áo quan ấy À, bà ấy nói một câu này Mình mà mình thấy rất ghê này Bà bảo nói đúng hơn Nó là mùi của người chết Cái mùi tử khí Và cái mùi đấy ngửi nó rõ nhất là vào ban đêm Hoa còn được nghe kể là Những cái chuyện này ấy, Là sau này thằng Dũng chồng con Thảo Nó kể cho Hoa nghe nha Là cái đêm đầu tiên Sau khi mà chôn cất anh ấy Thì cả nhà nó đều nghe thấy tiếng bước chân Đi lại trên gác Mà đi rất chậm luôn Cái tiếng chân ở luôn trong phòng anh Hà Rồi là lại ra ngoài hành lang Mà mọi người cái tiếng này ấy, Nó rất là giống tiếng của anh ấy bởi vì là Nó vừa bước chân vừa kéo lê Y hệt như bước chân Của cái người bị di chứng tai biến Liệt nửa người Mẹ con Thảo sợ đến bắt thằng Dũng đi kiểm tra Dũng bật đèn Nó bảo Không để nó bật đèn sáng trưng mà nó không thấy có gì lạ Tất cả mọi thứ đều như bình thường, trống trơn, cũng im lìm thôi Nhưng mà nó chỉ cần bước xuống cái cầu thang nhé Thì nó lại nghe thấy cái tiếng bước chân này vang lên ngay phía sau lưng Mà đồ đạc trong nhà cũng có những hiện tượng lạ luôn nha Nhất là cái ghế bành anh Hà hay ngồi mỗi tối xem thời sự ấy. Dù là gia đình đã rời vào góc phòng Nhưng mà đến sáng thì kiểu gì cũng thấy nó hơi xê dịch Quay ra hướng cửa hoặc xoay ngược lại hướng vào phía phòng con Thảo. Rồi thi thoảng cánh cửa trong nhà tự đóng mở. Thế ban đầu mẹ con chị Lan còn nghĩ là do gió, gió. Nhưng có những cái đêm đóng kín cửa sổ mà vẫn nghe tiếng lạch cạch rõ một một. Rồi là tiếng lạo xạo y như là có người đang đi lại trên tầng gạc. Bảo một người nghe thế thôi thì còn do tưởng tượng. Đang nay cả nhà mọi người ạ cùng nghe thấy. Kiểu thi thoảng lại như có người trong nhà người ta thở dài. Và cái tiếng phát ra từ phía bếp Hoặc là ở cầu thang Hoặc thậm chí là ở ngay phía cái ban thờ của anh Hà Và có lẽ vì những cái hiện tượng này Mà từ sau đám tang Bà Lan bỗng trở nên rất hốc hát Và luôn luôn giật mình Thì có lần Hoa kể là tớ tới chơi Tớ có hỏi thăm Thì bà này bá kể là Nhiều lần lắm Nhất là vào những lúc tối muộn Thì bà ấy có thấy một bóng đen lù lù Đứng ở cuối hành lang tầng 2 Mà cái dáng gầy gò, khom khom Lần đầu thì tưởng là mình bị hoa mắt Lần thứ hai thì mới hét lên Bật đèn Mà cái bóng đèn thì nó cứ chớp nháy Còn cái bóng đấy nó không biến mất ngay Mà nó giống như nó quay đầu lại Nó nhìn ấy. Và rồi khi đèn sáng thì cái bóng đấy chị không còn thấy nữa Chị Lan không thể thấy mặt nhá Chị cảm nhận được là cái bóng đấy Nó cứ nhìn chị chầm chầm Chị còn bảo chị thấy cái bóng đấy nó chui hẳn Vào phòng anh Hà cơ mà Và từ đó chị Lan không bao giờ dám ra khỏi phòng ngủ sau 10 giờ tối. Thậm chí còn mua rất rất nhiều bùa về dán trước cánh cửa phó anh Hà ngày trước. Thằng Bo là cái con cái thảo đấy. Thì thằng bé từ ngày hôm đấy trở nên rất kỳ lạ. Từ ngày ông ngoại nó mất thì nó không hiếu động như trước nữa. Nó tự nhiên đổi tính. Nó rất trầm tính ra đằng khác. Chỉ sau đúng một ngày. Chính xác là từ lúc nó lên phòng nắm tay anh Hà gọi ông ngoại hôm anh mất. Và từ đấy nó rất hay ngồi một chỗ nói chuyện một mình. Con Thảo sốt ruột gặng hỏi Thì nó không trả lời Thế nhưng có một hôm tự nhiên nó kéo tay con Thảo Xong nó chỉ lên phía cầu thang đã bảo mẹ là Ông ngoại bảo con lên trên gác chơi với ông Ông bảo trên này ông buồn lắm Ông hỏi tại sao mà không ai lên thăm ông Không có ai lên chơi với ông nữa hả mẹ Thầm bò nói xong đi Nói thật mọi người cả nhà sợ Sợ đến thót cả tim luôn á Chị Lan sợ tới nỗi hôm đấy là đánh rơi cả bát cơm Thì có một lần khác Thằng Bo nó đang chơi xếp hình Thì bỗng nhiên nó ngoảnh lại phía sau lưng nó nói là Ông ơi ông đừng thổi vào gái con nữa Con buồn lắm Thì cái lúc đấy con Thảo nó nhìn về phía đấy Mà nó không thấy gì nhá Nhưng mà nói thật là Tóc gái nó đã dựng đứng lên rồi Và tay chân nó run lẩy bẩy Mãi nó mới bế được thằng Bo đi ra ngoài Và còn có một sự việc như thế này này Mới khiến cho con Thảo suýt phát điên Thì chuyện xảy ra vào một đêm Con Thảo nó thức dậy để nó đi vệ sinh Cái lúc mà đi ngang qua phòng khách ý, Khi đấy thì ánh trăng nó mờ mờ thôi không nay có Trăng chiếu qua cửa sổ Nó dọi vào cái ghê bành Thảo nhìn thấy rất rõ Một bóng người ngồi ở đấy Hai tay đặt lên thành ghế Đầu hơi cúi Mà cái dáng người này, cách ngồi Y Trang Anh Hà còn sống Phải nói là đứng nó đứng chết chân tại chỗ luôn Rồi nó trông thấy bóng người đến từ từ khoác đầu lại. Xuân Thảo không dám nhìn mặt mà nó mới hét lên một tiếng. Sau đấy là nó lao vội vào nhà vệ sinh, Quá chặt cửa, ngồi run rẩy đến tận lúc mà chồng nó nghe thấy tiếng khóc thì mới chịu đi ra ngoài nhé. Còn Mụ Lam thì vào một buổi chiều lúc đang nấu cơm, mới nghe thấy cái tiếng bát đũa lạch cạch lạch cạch trong tủ ấy. Thì bà này bấy mới mở cái tủ ra thì bà thấy bát đĩa, những cái bộ mới và gia đình hay dùng tự nhiên đứt hết. Cái nào cũng mẻ hết Cứ như là có ai người ta đang cố tình người ta làm ấy Chỉ có đúng cái bộ bát đũa cũ Gia đình cũng ít ăn cái bộ ấy rồi Bởi vì trong cái bộ đấy Thì có vài cái bát là bộ đồ Mà ngày xưa mẹ con nhà này Cho anh Hà anh riêng Là còn nguyên thôi Nó trùng hợp đến cỡ đấy Và riêng cái câu chuyện này thì Mụ là mụ sợ Mụ có kể cho các con nghe Và thằng Dũng sau này là kể cho Hoa nghe vậy Chứ bạn ấy bảo là tớ cũng chưa được kiểm chứng Thì có thêm một việc cực kỳ đáng sợ nữa Đó là những cái con vật lạ ấy, Nó bắt đầu xuất hiện Ngoài con mèo đen mọi người nhớ trong đám tang nhá Thì sau đấy là có sự xuất hiện Của rơi này Cú mèo này, Chim lợn này Thậm chí là quả Những cái con vật mà ở những vùng đông dân cư Như khu ngoại ô, chỗ Anh Hà Nói thật mọi người cái tầm nó rất là hiếm Thời buổi đấy thì lấy đâu ra quả với cú mèo Ở những cái chỗ bê tông hóa Gần như là trăm phần trăm như thế Ây thế mà những con vật đấy Nó rất hay nhằm vào nhà của anh Hà Để xuất hiện Toàn những con đem niềm gỡ Có lần Hoa đến chơi Nghe thấy tiếng quạ kêu cả bầy ở mái nhà anh Hà Mà bọn quạ bãi bà là Tớ được nghe nha, chính tay tớ nghe luôn Nó nghe như là tiếng người khóc Chứ không giống như tiếng quạ kêu Chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn mà ông ấy hay tả đâu Vì trong chuyện ông Ngạn Đấy là cái tiếng lồng tiếng rồi Còn có bọn quạ bình thường nó thật nhiều lúc nó kêu Tớ nghe tưởng tiếng người Hoa thế lại còn ra ngoài đứng nhìn lên mà Bạn bảo chính xác Chính xác là quả luôn nha Khi đấy thì tớ mới chịu tin Là có khi anh Hà vẫn quanh quẩn ở nhà thật Thế một lần con Thảo nó dở trứng Nó cãi nhau Hồng Dũng Thằng Dũng nó bực Nó nói con Thảo không lại Nó mới dỡ ít con này Nó ôm hối lên gác nó ngủ một đêm Và kiểu để đỡ sợ ấy Thì nó uh, gọi con chó béc dê nhà nó lên Để ngủ cùng nó cho đỡ hãi Thế nửa đêm con chó tự nhiên nó sủa dữ dỗ Mà nó sủa về phía cửa phòng Xong nó rú lên Nó co vòi Lần đầu tiên mà một cái con ngoan như con đấy Nó tè bê bết ra sàn đấy mọi người Sau nó cứ lùi dần lùi dần vào góc nhà Xong rồi nó lại húc đầu Nó bật tung cả cánh cửa Cả nhà bật dậy giữa đêm vì con chó nó như hóa dại luôn Chị Lan với con Thảo cũng chạy ùa lên Vì nghe tiếng chó sủa dữ quá Chưa biết có chuyện gì Tự nhiên chị Lan khựng lại Người bà ấy lúc đấy cứng như khúc gỗ Không cử động được Dũng với cả con Thảo đứng đối diện mẹ mình Mà thấy mẹ mình kiểu Cái gương mặt sợ hãi tột độ rồi Chị Lan lúc này là bắt đầu ú ớ này Nói được một câu Thảo ơi Bố mày về Bố mày đang đứng sau lưng tao Thì nghe thế con Thảo nó sẽ cố gắng mắt ra nó nhìn nha Nhưng mà nó có nhìn thấy cái gì đâu Chị Lan sau một hồi hoảng loạn Tự nhiên người mềm nhũn xuống Xong ngã vật xuống sàn Con Thảo tính vào đỡ mẹ Nhưng mà chị Lan cứ vùng vẳng tránh nẻ Kiểu chị rất sợ hãi Không cho ai đụng vào người Trong cái lúc mà đèn đóm chớp nhá liên tục Chị mới lết ở trên sàn Và không biết bà này bà lết kiểu gì Mà bà lăn từ cầu thang xuống dưới tầng 1 Chẳng may Mọi chuyện xảy ra nó quá bất ngờ Thì hai con mới nghe thấy âm một cái Nhìn xuống đã thấy mẹ mình nằm rồi Bên cạnh là con chó nó đang nằm quỳ dưới Nó rên ư ư Và sau cái quả đấy thì bà Lan bà bị gãy chân Bà phải bó bột nằm một chỗ Giờ lại đến lúc con Thảo này Nó lại phải chăm mẹ mà Nhưng mà mọi người biết cái tính của nó Xưa nay là con này tinh ăn lười làm nó quen rồi Nên nói thật đi bây giờ bảo Những cái việc tắm rửa dọn dẹp các thứ cho mẹ Còn lâu nó mới làm Thì đến cái lúc này nó bắt đầu cằn nhằn Nó đã thúng đụng đi các kiểu Chị Lan ức chứ Nhưng mà phải nuốt nước mắt vào trong Con Thảo nó đối xử với chị Khi đấy không khác nào lúc nó cư xử với cả bố nó Chị làm ấy bắt đầu thấm cái cảnh anh Hà từng phải chịu đựng Nhưng chị cũng không làm được gì khác Bởi vì bây giờ chân cẳng của chị đang bó bột Không đi lại hay làm được gì nữa Và nói thật bây giờ cũng chẳng dám nói gì con Thảo Bởi vì tự bây giờ nói nó, nó tức Nó không chăm mình nữa thì mình còn khổ thêm ấy mọi người Hôm đấy chính xác là vào một cái hôm rằm Đúng nửa đêm tự nhiên đèn đóm trên phòng của anh Hà sáng hết Và tiếp theo là tiếng con chó béc dây nó sủa ở trên đấy. Và cả nhà vì cái tiếng động nên là thức giấc hết. Thằng Dũng và Thảo bật dậy thì không thấy thằng Cú Bo đâu. Thì bọn này nó mới hốt hoảng nó đi tìm. Và theo quán tính hai vợ chồng cũng chạy lên phòng anh Hà. Chỗ con chó đang sủa ấy. Thì khi đấy chị Lan cũng ý là gần khỏi cái chân rồi. Và cũng lết lết kiểu tập tảnh đi được. Thì vừa lên đến nơi nhá. Mọi người đã thấy thằng Bo nằm ở trên cây. Cái tấm đệm cũ mà trước đây ông ngoại nó nằm Cái đệm đó là mẹ con con Thảo nó vứt đấy cho anh Hà nằm suốt mấy năm Mẹ con nó có giặt rũ gì đâu Đến khi chết cũng không thèm đốt đi mà Chẳng hiểu sao mà cứ để nguyên si như thế Thì con Thảo thấy thế nó sợ Con hét lên nó bảo là Ôi dồi ôi tránh cái chỗ đi ra bẩn quá Thằng Bo quay sang nhìn mẹ nó Nhưng mà ánh mắt thằng bé bây giờ là đờ đẫn rồi Rồi nó từ từ nó luồn vào phía góc trong của tấm đệm Nó lôi ra một cái bịch ni lông Xung quanh cái bịch ni lông đấy Là bao quanh Bởi tờ báo cũ Nó đưa cho mẹ nó bảo là Ông ngoại bà bo lấy cái này này Xong nó thả bịch một cái cái túi xuống đất Xong nó lại quay về chỗ cũ Ở cái tấm nệm đấy Nó nằm nó nhắm mắt nó ngủ luôn Thế mọi người mới tò mò Nhất là con Thảo nó cầm cái bịch đó lên Nó mở ra xem là cái gì Thì mọi người biết bên trong là cái gì không Bên trong là một cọc tiền 500.000 giày cộp Được gói giấy báo Có một cái tờ giấy Được buộc lại kèm một cái sợi dây Chun ấy, ở cái sắp tiền ấy. Mở ra trong đấy Chỉ vòn vẹn mấy chữ Tiền bố để dành cho thằng Bo Mà nhìn nét chữ thì là của anh Hà mà Con Thảo bây giờ nó mới ẩn ẩn nước mắt Và nó khóc Bởi bấy lâu nay nó cứ tưởng bố nó chết rồi Còn về dọa ma con cái Hóa ra là vì bố nó vương vấn cái chuyện này Đúng là bố có án cỡ nào Trong lòng bố vẫn nặng lòng thương con thương cháu Và có khi đây chính là cái lý do Mà chỉ cái thằng Bo nó lên Nó cầm tay anh gọi một tiếng ông ngoại Anh mới chịu nhắm mắt Và chắc cũng vì thế thằng Bo nó cứ hay bảo Là nó thấy ông ngoại gọi nó đi lên phòng ông chơi con Thảo nó rào lên Xong nó quỷ xuống Nó dập đầu nó xin lỗi bố Nhưng mà khổ cái là chuyện đã rồi Bây giờ văn vái cỡ nào thì căn phòng đấy Làm gì còn bố ở đó nữa đâu Bụ Lan chứng kiến hết cảnh đấy thì thực sự là bà này cũng im lặng thôi có nói được câu gì nữa. Lúc con Thảo quỳ xuống khóc lóc trước cửa phòng bố nó thì mẹ nó lặng lẽ lùi về phòng một mình. Và từ sau cái đêm đó nha bắt đầu chuyện lạ. Thằng Bo nó cứ rảnh mắt ra là không thấy nó đâu. Và lần nào cũng thế mọi người biết rồi đấy. Tìm cũng thấy nó lên nó nằm ngủ ở trên cái tấm nệm ở trong phòng ngoại. Và dù có bắt ép nó về phòng cỡ nào nó cũng không có chịu. Nó nhất quyết làm đấy Nó luôn bảo là Bo ngủ cùng ông Riêng chị Lam từ sau khi khỏi cái chân Là chị tự nhiên là chị bị mất ngủ luôn Nằm xuống giường nhắm mắt Mà chị không ngủ được Đầu óc chị tỉnh táo Chị không thể nào chìm được vào giấc ngủ sâu Người thì mê man, cứ nửa mơ nửa tỉnh Con Thảo cũng chở chị đi bệnh viện khám Xong rồi kiểu cũng lấy thuốc các thứ ấy. Nhưng mà bệnh mất ngủ nó vẫn Triền miên không khỏi Thì thêm một thời gian Và chắc có lẽ do mất ngủ kéo dài Thì chị Lan bắt đầu có triệu chứng là hay ngồi nói linh tinh một mình Khi có người tới gọi tên thì chị lại giật mình như vừa sực tỉnh Và chính chị cũng không phát hiện được ra là mình đang ngồi nói chuyện một mình Thêm mấy tuần nữa Chị Lan càng ngày càng bất thường Chị cứ cười hố hối Và cứ nói lầm bẩm những câu vô nghĩa Có lúc chị ấy bảo Tao đang nói chuyện với chồng tao Nói rồi chị lại chỉ tay vào góc nhà bảo là chồng chị đang đứng ở đấy. Thế cuối cùng thì chị Lam phát bệnh điên luôn nha mọi người. Chị chính xác là bị điên bởi vì là Hoa Bả là bá không kiểm soát được hành vi của mình nữa. Thì thời gian đầu con Thảo có đưa chị vào bệnh viện thần kinh để chữa. Và hồi đấy thì anh em bên nội có qua hỏi thăm bệnh tình. Anh Hà mất thì mất nhưng mà anh em thì phải đi lại với nhau mà, bản bảo là còn cái tình cái nghĩa. Và chính cái lần mà Hoa Bả là tới đi thăm. Đúng lúc là chị này chị phát bệnh lên cơn. Thì tớ lại nghe được chính miệng bà này nói ra một câu chuyện Nói thật mọi người xét đánh ngang tay Hoa bảo tớ nghe xong tớ lạnh cả sống lưng Nếu chị Lan không bị điên mà khai ra Thì chắc đó sẽ là bí mật động trời không ai biết Chị Lan khai ra là thực ra cái hôm mà anh Hà quyết định làm cái điều dại dột ấy. Thì chính chị Lan là người chứng kiến từ đầu tới cuối nha mọi người Và đó là cái lúc mà bà này bà vô tình bà đi ngang qua phòng Thì bà nhìn thấy chồng bà đang dãy Thậm chí là nhìn thấy cái ánh mắt cầu cứu của, của anh Hà rồi Và chắc có lẽ lúc đấy Trong cái khoảnh khắc giữa sự sống cái chết Thì anh thay đổi suy nghĩ anh không muốn chết nữa Hoặc có khi anh chỉ muốn dọa vợ con thôi Để người ta quan tâm đến mình thôi Nhưng mà chị đã đứng lặng im sau khe cửa suốt 2 phút đồng hồ Và chính 2 phút tàn nhẫn đấy Đã khiến cho anh Hà ra đi mãi mãi trong đau đớn Và chính chị tận mắt chứng kiến chồng mình dãy ruộng Đưa tay cào cấu Để giành giật sự sống Mà không cứu Vì khi đấy chị chỉ nghĩ là nếu anh Hà đi sớm một chút Thì chị sẽ nhẹ gánh Chị sẽ không còn phải kêu ma một người chồng bệnh tật nữa Ôi hoa bà, Tớ nghe xong mà tớ bị sốc Tớ không dám chắc chuyện này là thật Bởi vì chuyện này thốt ra từ miệng một người bị điên Nhưng mà Thực sự nhìn cái cách ăn ở của mẹ con Con mụ đấy Khi mà anh tới còn sống Thì chuyện đó không phải là không khả năng đâu Anh em bên nội cuối cùng biết chuyện Dù không thể xác thực Nhưng mà mọi người phận út ý. Nên là mọi người ghét Mọi người không thèm đi lại gì mẹ con nhà này nữa Riêng thằng con rể là thằng Dũng Nó chứng kiến hết mọi sự tàn tệ của vợ và mẹ vợ Từ cái lúc mà nó bước vào Nhà này nó làm rể Lại thêm cái chuyện động trời mà chị Lan nói trong cơn điên loạn Thì nó là giọt nước tràn ly Dũng không chấp nhận được Một người vợ như Thảo Thì ý là sau cái chuyện đấy thì người ta cấn trong lòng ấy Thì Hoa bà là vợ chồng nó cãi cõi lâu ngày Rồi chắc là thêm cái chuyện đấy thì vợ chồng không hòa hợp Thằng Dũng nó đâm đơn, bọn nó ly hôn Hôm mà tới gặp Hoa để kể chuyện này Thì thằng Dũng nó có tâm sự Là nó rất sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống bố vợ Vợ của nó là con Thảo Nói thật ngay chính bố ruột của nó mà nó còn không có chút tình nghĩa gì Thì sau này lỡ Dũng có chuyện gì bất chắc Thì chắc chắn kết cục không thể nào khá hơn ông bố vợ được Tòa sau đấy có phân xử thì thằng Bo về ở với bố nha Và trước cái hôm bố con thằng Bo dọn đi Thì Dũng có đưa thằng Bo ra trước mộ ông ngoại để thắp hương Dũng khấn là nếu mà ông có thương con thương cháu ấy, Thì bằng lòng cho cháu nó về nội Để con nuôi, được sống nó tốt hơn Dũng sợ thằng Bo ở đây lâu Nhỡ hợp xong rồi quấn ông quá Thì bị ảnh hưởng về âm phần đấy mọi người Chị Lan sau đấy được con Thảo đưa hẳn vào chạy thương điên Bởi vì nó thất bệnh của chị Không chữa được nữa Và từ lúc ly hôn thì tiếng tăm nhà nó ai cũng biết mà Nên chẳng nhà nào qua lại với cả cái nhà đó cả Mang tiếng thế rồi Thì làm gì còn ai dám yêu đương Qua lại với con này nữa Thế có mấy lần Hoa Bảo cũng nghi cũng tội Nhưng mà cũng đáng đời Nó đi chợ nó còn bị mấy bà ngoài chợ mỉa là Lấy vợ xem tông Chứ không rước chúng cái loại vô phúc Thế sau đấy con Thảo nó không chịu được điều tiếng Nó treo biển bán nhà Cái đợt đó thì biển treo lâu Nhưng mà không có ai mua Rồi là hàng xóm xung quanh người ta xì sầm với nhau Là có khi anh Hà này anh giữ nhà Với cả có người chết trong nhà ấy Nên là có bán được đâu mọi người Con Thảo bỏ vào Nam làm ăn nha Và trước khi đi nó có nhờ họ hàng bên nội trông nhà hộ Thì Hoa cũng bảo là nay cũng chẳng ai biết là Con đấy nó vào đấy nó làm cái gì Bởi vì là nó đi biệt tăm luôn rồi Không thấy về Còn riêng Hoa thì Hoa bà là tớ cũng thương anh ấy Nên là cứ mùng 1 ngày rằm Thì tớ tới lui tớ thắp hương thôi Nhưng mà dù thời gian có qua lâu rồi Thì mỗi lần bước vào nhà Vẫn có cái cảm giác rất là buồn Và cái câu chuyện của anh Hà đã khép lại rồi mọi người Nhưng mà thực sự nội ám ảnh Về luận nhân quả thì còn đó đấy Đừng đợi đến khi người tận của mình nằm xuống Mới giật mình hối tiếc Bởi vì lúc đấy dù các bạn có khóc lóc thảm thiết Có cúng mâm cao cỗ đầy Thì cũng chẳng thể nào sửa ấm được một trái tim đã chết từ khi còn đập đúng không mọi người Mà mình tin là nhân quả nó công bằng lắm Ai gieo gió thì ắt phải gặp bão thôi Và mọi người ạ Thời nào còn bảo nhân quả mấy kiếp Chứ đời nay mình thấy một khi gieo nhân thì quả nó được ship hỏa tốc tới nhanh lắm á Chuyện này nhiều cảm xúc quá nên là thôi mình chỉ biết khuyên các bạn mấy câu vậy thôi Và đừng quên là đăng ký kênh Và để lại cảm nhận các bạn xuống bên dưới phần bình luận nha Chúc các bạn có một đêm ngon giấc Và một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha Xin chào, hẹn gặp lại các bạn Bye bye mọi người, tạm biệt nhá Cảm ơn mọi người